Nghe tiếng cổng mở thì cô biết ngay cô Lộc đưa Mun về. Cô đi ra ngoài đón. Mun về rồi à? Dạ chị ăn kem không? Cô Lộc mới mua kem cho em nè. Chị ăn một cây đi. Vậy hả? Chị xin một cây nha. Dạ. Cô Lộc đi vào còn cô với Mun ngồi bên thềm ăn. Hai chị em ăn mà quên mất có người đi vào. Đột nhiên nghe tiếng nói của chú thì cô ngước lên. Chú ăn kem không? Mà chú về nhanh thế không ăn. Nhà tôi thì tôi thích tôi về, cô cấm à?" Cô mày khi thấy chú nói thế liền nói lại, "Chú vô lý thế nhỉ, chú không ăn thì thôi, còn chú về kệ chúng." Cô không thèm để ý mà quay sang hỏi Mun, "Ăn ngon không Mun? Lần sau chị dẫn đi ăn nhé." "Dạ chị, em thích mà chú Linh ứ dẫn đi." Quang Linh nghe thế thì nói, "Đi học về ăn kem, rồi sau tí cơm hả Mun?" "Ăn tí là tiêu mà chú." Trời nóng quá con thèm Lần sau ăn ít thôi Ăn nhiều đau bụng Còn cô lần sau không có sự cho phép của tôi Không được mua kem cho muôn ăn đấy Cô nghe thế ngỡ người Cô có mua đâu mà trách Cô vừa cắn cây kem xong thì nghe chú nói thế Cô bực bội cầm cây kem lên Thấy chú đang cảm giảm Rồi cầm cây kem trên tay Đút vào miệng chú rồi nói Chú sợ đau bụng thì chú ăn thử đi Xem có đau không Không cho chú nói thêm lời nào Cô cầm lấy tay Mun đi thẳng vào trong cười như được mùa. Nhớ lại lúc nãy khuôn mặt chú làm cô cười to hơn. Mun cũng thấy vậy cười theo. Lần đầu tiên em thấy chị dám chọc chú Linh luôn. Tí nữa chú mắng cho coi. Ở nhà chú nghiêm khắc lắm. Chị xong rồi. Cô nghe Mun nói thì cô nín cười lập tức. Vì bác Khoa đã dặn dò. Mà giờ cô lại làm thế với chú. Nhưng cây kem chưa có gì đâu mà chú lại làm khó. Ai biểu chú chê kem đau bụng sao Cô ngó nghiêng thấy chú đi vào Cô nói nhỏ với Mun Tí Mun tắm rửa Rồi ăn cơm với chú với bà nhé Nó chị có việc ở trên phòng Không xuống ăn được Có gì chị ăn sau nha Nói xong cô chạy ngược lại về phòng Đóng cửa thật chặt Cô cũng giỡn tí thôi mà Có làm gì quá đáng đâu Cô đi tới giường cầm lấy điện thoại gọi cho Trang Được lúc thì Trang nghe máy Cô liền nói đang làm gì đấy, nhớ tao không chứ tao mới lên đây tao nhớ mày lắm luôn nhớ cái đầu mày ấy lên thành phố thế nào, ổn không lên đó ở sướng hay khổ mày biết tao ở nhà ai không là người ông chú già lúc về nhà tao đấy tao cứ nghĩ bác Khoa đưa lên chỗ người quen ai ngờ là nhà ông chú đáng ghét đó hả, thế nhà giàu không giàu, nhưng tao thấy gỏ bó quá, không vì bác Khoa chắc tao ra riêng rồi đó Nghe nhà giàu là thích rồi Cứ tận hưởng cuộc sống đi Ở trên đó sống sướng đừng quên tao nhé Tao mà được đi Sài Gòn Tao cũng lên cùng với mày rồi Ở trên đó giữ gìn sức khỏe Ừ Mày có gì qua bác Khoa Bác Tuyết giúp tao với Tao biết rồi thôi Tao đi ăn cơm đây Có gì gọi mày sau nha Ừ Tắt máy xong Cô nhớ nhà nên gọi cho bác Tuyết Nhưng không thấy nghe máy Chắc bận rồi Nên đẩy điện thoại lên bàn Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Cô đi ra ngoài mở cửa Thì thấy cô Lộc Dạ cô Cháu có việc gì sao không ra ăn cơm Ra ngồi ăn cùng luôn đi Cậu chủ mà ở nhà ăn Là phải đủ người không có ăn trước ăn sau đâu Cháu ra ăn rồi làm tiếp Cô nghe thế thì gật đầu rồi đi theo sau Vừa tới bếp thì thấy chú đã ngồi ở bàn Cô đi chậm chậm đến bàn kéo ghế ngồi vào Không dám ngờ mặt nhìn vì không có bác khoa Nên cô cảm thấy ngột ngạt Nên chỉ biết cắm cúi ăn không dám nói Chỉ có bé muôn hỏi gì Thì cô nói chứ không như hôm qua Miệng sao im thế Tưởng ăn kem no rồi Nên không ăn cơm nữa Nghe chú nói thì cô ngước lên nhìn rồi trả lời Nói nhiều thì chú cũng nói Cháu im thì chú cũng nói sao im Thế nào mới vừa lòng chú đây Kem ăn chảy hết trong bụng rồi Sao no được Mà chú cũng ăn cây kem đó, cũng no rồi, sao chú còn ăn cơm? Cô đúng là lắm trò, lần sau đừng cho bé Moon ăn kem nữa đấy. Cô Lộc lên tiếng, cô mua đấy cậu chủ, tại thấy nóng, với lại lâu lâu cho bé Moon ăn không sao mà. Cô mua à? Cháu tưởng Thùy Tiên mua. Cô lúc này hất mặt lên nhìn chú như thách thức, muốn nói không phải cô mua nhưng ngại với cô Lộc, nên im lặng không nói, chỉ biết nhìn chằm chằm chú mà tức. Hoàng Linh biết mình trách nhầm nên không nói thêm gì. Đáng lẽ hôm nay anh ở công ty nên anh điện thoại về nhưng cô bé này nghe còn nói thế nên anh đứng dậy về thì thấy ăn kem. Thường anh thấy tầm tuổi cô bé này đã lớn suy nghĩ có chút chín chắn. Còn cô bé này thì một miệng không ai bằng, hành động không khác gì con nít. Không ai dám cãi anh mà cô bé này cứ hễ trước mặt anh là cãi bướng còn dám chọc gạo anh. Anh biết nãy giờ sợ anh do dám cầm kem bỏ miệng anh Nên giờ mới im lặng như thế Còn trốn ăn cơm nên anh có nói cô Lộc Nên mới chịu ra ăn Anh không nghĩ nữa mà tiếp tục ăn Cô thấy chú ấy không nói nên cô cứ tiếp tục ăn Chỉ có muôn quay sang nói với cô Mai em được nghỉ Chị với em đi với cô Lộc đi chùa nha chị Sao lại đi chùa? Cô Lộc lên tiếng Bình thường ngày 15 Là cô đến chùa thắp nhang cho chồng con Nên Có hay dẫn Mun đi Cô nghe thế thì nói Vậy hả cô, cháu đi nữa à Cháu lên chùa cầu nguyện cho ba mẹ cháu Bé Mun nghe thế thì hỏi Ba mẹ chị đâu rồi à Cô nghe vậy có chút buồn Nhưng cô quen những câu hỏi như thế này rồi Nên cô trả lời Ba mẹ chị mất rồi Quang Linh biết nên lên tiếng Mun ăn đi Không nói chuyện nữa Muôn nghe thế thì hiểu nên Muôn nói Chị đừng buồn Ba mẹ chị sẽ vui khi chị vui vẻ Ừ chị không sao đâu Chị nghe nhiều rồi Thôi em ăn đi Dạ Mọi người im lặng không nói tiếng nào mà tiếp tục ăn cơm Cô biết do mình nói thế Nên không khí im ắng đi Nhưng cô không muốn vì cô Mà tâm trạng Muôn khác đi Muôn ăn xong ra trước sân chơi với chị không Dạ Mà ra sân chơi gì đó chị Tiên tí ra thì biết lát cả nhà ăn xong cô bưng chén bát đi rửa, cô dọn dẹp xung quanh nhìn lên thấy chú đang bấm máy tính, đã về nhà cũng làm việc, hèn chi giàu là phải cô không nhìn nữa mà lau chùi nốt chỗ này xong đứng lên rửa tay rồi đi tới phòng muôn gọi muôn ơi, chị xong rồi đây ra ngoài sân chơi nào muôn mở cửa, ra cười giơ tay chị ăn kẹo mút không bạn em cho lúc chiều Ăn chú la đấy, tối rồi không nên ăn kẹo cất đi Chiều ăn kem không thấy chú la à? mặt xị xuống Thì quay vào trong cất đi Rồi ra ngoài nói Đi ra sân đi chị Ừ Cô cùng vây Môn ra ngoài Đi tới ghế ngồi xuống cô nói Ra đây chơi cho mát Em cứ ở trong phòng chơi iPad hư mắt đấy Ở quê giờ này trẻ con tụ tập chơi vui lắm Vui lắm hả chị? Ở trên này chỉ đi học rồi về nhà Cũng buồn lắm May mà có chị Từ nay em vui rồi Sau này có dịp về quê chị chơi Vui lắm tầm tuổi em nhiều nữa Dạ thích thế À chị hình như không thích chú Linh nhỉ Đâu chị bình thường mà Sao em lại hỏi vậy Tại thấy chị trước mặt chú thì chị hay nói Mà bình thường chú im lắm Có chị chú nói nhiều Vậy chú ghét chị đấy Ai ghét Cô với mùn quay lại thì thấy chú đứng đó câu hỏi Chú thích nghe lén nhỉ? Cô nói to thế làm sao không nghe được Mùn lại lên tiếng Chú lại ra đây hút thuốc à? Chú lại nhớ chị Linda à? Còn nít không nên nói leo Thì cháu nói đúng mà Chú mà ra hút thuốc là nhớ chị Hôm qua cháu còn nghe chú cãi nhau qua điện thoại mà Quang Linh gắt lên Lần sau không được nghe lén Với nói những lời này biết không? Dạ cháu biết rồi ạ Cô nghe thế thì nói vào Do chú nói to thì muôn nghe thôi Còn không thì chú ra ngoài kia mà nghe Nói trong nhà muôn nghe Chứ quay qua trách Kệ tôi Thì kệ chú đó Thôi cháu đi ngủ đây Đang vui mất hứng à Cô đi thẳng vào bên trong nhà Muôn lóc cóc chạy ra theo sau cô Cô quay sang nói Em không ngủ đi Mai đi chùa Dạ em đi ngủ đây ạ Thôi em vào phòng em ngủ đây Chị ngủ đi Em ngủ hay quấy lắm Sao em biết Bà Lộc nói ạ Chúc chị ngủ ngon Ừ vậy em ngủ đi nhé Mun chạy thẳng vào phòng Cô cũng đi phòng cô trèo lên giường Nhìn vào điện thoại Thì thấy gần 9 giờ tối Giờ này bác Tuyết cũng rảnh rồi Cô bấm gọi Bác nghe đây chưa ngủ à Giờ này sớm mà bác Cháu lên đây nhớ nhà quá bác ạ Cái gì từ từ sẽ quen Ở vài bữa là không muốn về đây Chứ gì mà nhớ. Thế ở trên đó thế nào? Bác mày về khen trên đó giàu mà cậu ta cũng hiền. Lúc này cô chợt nhớ nên nói. Hai bác giấu kỹ cháu thật. Cháu tưởng nhà ai chứ? Nếu cháu biết, thôi ở đó đi. Bác biết nên mới giấu đấy. Nhà người ta giàu có, khó khăn người ta giúp đỡ. Lo ăn uống giữ gìn cho có sức để học đấy. Thôi ngủ sớm đi. Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu chào bác. Cô tắt máy rồi nằm xuống Bắt đầu chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Cô dậy sớm hơn hôm qua Vừa ra thấy cô Lộc đang đứng quét sân ở ngoài Cô đi ra hỏi Cô dậy sớm thế Sao không ngủ tí đi Cô hơi lớn tuổi nên ngủ ít lắm Giờ sáng quét sân cho đỡ mọi người Vậy ạ Để cháu quét cùng cô nha Gần xong rồi Ra kia tưới cây cho cô đi Dạ Cô đi tới kéo ống nước ra chỗ mấy cây cảnh rồi tưới. Mải mê tưới thì nghe tiếng chú gọi. Hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Cô quay lại thấy nhưng không thèm để ý. Mà tiếp tục tưới mặc kệ chú đứng đó. Đã tránh rồi mà cứ xuất hiện trước mặt cô. Tài điếc sao? Cô nghe thế thì dừng lại. Giơ ống nước thẳng vào chú mải hét. Cháu đã điếc mà còn mù nữa đấy. Cô, cô... Thì nghe tiếng trương bên ngoài Không biết ai mà tới sớm đến thế Cô không thèm để ý đến chú Mà bước đi ra ngoài mở cổng Vừa mở cửa ra Thì thấy một cô gái xinh đẹp Cô hỏi Chị gặp ai ạ? Quang Linh có nhà không em? Dạ có ạ Chú đang đứng ở đằng kia Mà chị là ai? Chị là bạn của Quang Linh Vậy à Thế chị vào đi Cô gái ấy bước vào Cô cũng đóng cửa lại đi theo sau Vừa thấy cô gái đi tới bên cạnh Chú cười nói vui vẻ Cô nghĩ chắc người yêu của chú mới thế Nhưng cô nhớ sao hôm qua Nghe muốn nói cãi nhau Thì làm sao mà giờ thái độ như thế Cô không quan tâm Mà bước đi qua hai người đó đang đứng Quang Linh thấy cô bé bước vào Nên anh qua hỏi Sao đến đây sớm thế Lên đây công tác à Ừ tôi lên đây công tác một tháng Ông cho tôi ở ké được không Mà cô bé lúc nãy là giúp việc nhà ông à? Trông còn nhỏ Không, người quen ở Bình Phước Gửi con bé ở đây học đấy Cũng sắp là sinh viên rồi đấy Vậy sao? Thế ông với Linda sao rồi? Quang Linh thở dài Cô ấy không muốn về đây nên hôm qua cãi nhau rồi Tôi cũng mệt mỏi với mối quan hệ không đi đến đâu Người ta ở nước ngoài sung sướng Ai mà muốn về đây Xác định thì cưới Chứ giờ ông cũng 35 tuổi rồi còn gì Ừ cũng muốn thế nhưng không biết sao giờ Hôm qua chúng tôi đã chia tay Thế bà sao rồi không đi thêm bước nữa à Mà vào nhà đi Ừ Cả hai bước vào nhà đi tới bên ghế sofa ngồi Quang Linh nhìn thấy Thủy Tiên với cô Lộc đang đứng ở bếp Anh quay sang nói với Khánh Thi Ngồi đây nhé Để tôi xuống nói cô Lộc nấu thêm phần bà nhé Ôi phiền quá không Không sao Quang Linh nói xong thì đi thẳng tới bếp gọi. Cô Lộc, cô nấu thêm phần ăn sáng cho bạn cháu luôn nhé. Được, cậu chủ. Sau cô gọi cháu thôi, đừng gọi cậu chủ. Cháu nghe không quen đâu, cháu nghe kỳ kỳ ấy. Cô Lộc cười, thì cậu thuê cô làm việc thì gọi thế chứ sao? Cháu không quan niệm chủ tớ, cô cứ gọi tên cháu là được. Ừ, vậy cháu lên đi, cô nấu cho. Cô nãy giờ ngay thế quay sang khiêu khích. Vậy cậu chủ ăn không? Để cháu nấu. Này, ai cho cô xưng thế? Thì giờ chú trả tiền lương cho cháu thì cháu gọi thế. Dù gì chú già hơn cháu cơ mà. Ừ, tôi già được chưa? Cô nấu đi. Cô cười khoái chí khi chú ấy đã rời đi. Cô quay sang hỏi cô Lộc. Ai kia vậy cô? Trông xinh đẹp nhỉ? Bạn của Quang Linh thôi. Nấu nhanh còn ăn đi chùa cho sớm nữa. Dạ. Mọi người cùng nhau ăn sáng, hôm nay có cô gái này nên thấy chú nói chuyện nhiều hơn, nhưng thấy giọng điệu cô gái này thì điệu chảy nước, làm cô thấy sao sao, hay là do cô nói chuyện không như người ta nên mới thế. Cô không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn cho nhanh. Cô Lộc lên tiếng hỏi, Vậy Khánh Thi ở đây phải không? Để cô dọn dẹp phòng kia cho. Cô nghe thế thì nói, Để chị ấy ở phòng cháu đi ạ. Cháu qua ngủ với bé Mun nhé Khánh Thi nghe thế thì cười Phiền hai người rồi Cháu ở đây công tác tầm một tháng Là cháu về Có gì nhờ mọi người giúp nhé Quang Linh lên tiếng Khánh Thi cứ ở đây đi Đừng khách sáo Tôi cũng ít khi về nhà Bận bịu ở công ty quá Vậy sao không có Linh thì chán chết Cô nghe thế thì nói Nhà còn có em bé Mun Với cô Lộc mà sao chán à Khánh Thi biết mình lỡ lời nên cười gắng ngược Ôi tôi xin lỗi Tại khi xưa học cùng Quang Linh Nên có chút quen Mới nói thế chứ không có ý gì đâu Cô nghe thế thì hỏi Vậy chị bằng tuổi chú Linh à Vậy chắc em phải xưng cô rồi Khánh Thi nghe vậy thì xua tay Em bao nhiêu tuổi mà gọi cô Thôi cứ gọi chị cho trẻ đi Em gần 18 mà chú 35 Chị cũng 35 Thì em phải gọi cô là điều hiển nhiên mà Thôi gọi chị đi Còn Quang Linh em gọi thế nào cũng được chồng em đáo để nhỉ Thế em lên đây học ngành gì? Em học quản trị văn phòng chị ạ Khánh Thi nghe vậy thì hỏi Dưới em không có à? Dạ không Mà có thì sao quá Với lại em cũng thích ra đây học nhiều kinh nghiệm hơn chị ạ Ừ Chị cũng có bạn làm bên ngành đó Nếu không biết gì để chị hỏi Dạ cảm ơn chị Em sắp nhập học thôi Còn sau này tính sau ạ Chị ăn đi, em ăn đây Để tí em đi chùa nữa ạ Vậy à, em ăn đi Cô không nói gì nữa mà tiếp tục ăn Moon từ nãy giờ cũng không nói gì Mà im lặng ăn sáng Ăn xong thì cô dọn dẹp gọn gàng Rồi chạy lên thay đồ Bước xuống thấy cô lộc với bé Mun Nhưng vẫn thấy chú ở nhà Cô đi tới hỏi Chú không đi làm à Tôi đưa cô Lộc đi chùa, rồi tôi đi làm cũng được. Cô chuẩn bị xong chưa? Vậy à, tưởng chú đi với bạn chú chứ. Khánh Thi cũng đi cùng luôn. Cô nghe vậy thì không nói mà đến giắt muôn đi ra ngoài cùng với cô Lộc. Đến chỗ xe của chúng Cô biết ý nên dắt muôn vào ngồi giữa cùng với cô Lộc. Còn Khánh Thi ngồi trên. Tầm 15 phút thì cũng đến chùa. Cô dắt muôn đi ra khỏi xe. Nhìn khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh. Ngày thường nên ít người tới Nên cô đi cùng cô Lộc không cần chen lấn Cứ nghĩ chỉ cô vây mùn Cùng cô Lộc vàng trong Nhưng nhìn sau thấy chú Cùng với chị Khánh Thi cũng đi Cô không để ý nữa mà bước vào Vào trong cô thắp nhang cầu nguyện Cho ba mẹ Tới tận bây giờ cô cũng không biết Có người thân không Nhưng cô mặc cho số phận Cũng may có người tốt như bác khoa nhận cô Chứ không bây giờ cô vẫn ở trại trẻ mồ côi đấy Tắm xong cô đi tới thấy cô Lộc đang nói với sư thầy, nên cô cũng đi ra ngoài ghế đá ngồi. Nhìn ra xa thấy hai bóng dáng của chú và chị Khánh Thi, nhìn hai người đó hợp nhau phết. Sao cháu ngồi đây? Cô quay sang thấy sư cô trông rất hiền hậu, đang đứng bên cạnh cô đứng lên trả lời. Dạ cháu tháp nhang rồi, giờ ngồi ở đây hóng mát ạ. Chùa là nơi thanh tịnh, mỗi lần buồn cháu cũng hay đi chùa lắm. Sư cô đang định đi đâu vậy Tôi chuẩn bị quét sân thôi Thấy cháu có vẻ buồn Cô mỉm cười trả lời Dạ mỗi lần vào chùa Là cháu nhớ tới ba mẹ đã mất ạ Sư cô đi tới ngồi bên cạnh cô Cháu hãy cầu nguyện cho ba mẹ Dù thế nào đi nữa Cháu hãy sống thật tốt Trên trời ba mẹ cháu sẽ cầu nguyện cho cháu Buồn vui sướng khổ Đều do chúng ta tạo ra Chứ bây giờ nhớ ba mẹ mãi Thì cũng thế Chuyện qua rồi cho qua đi cháu à Kiếp người trôi nhanh lắm Dạ cháu cảm ơn sư cô ạ Cháu quét cùng sư cô nhé Chứ sân này nhiều lá quá à Không sao tôi quét được Cảm ơn cháu nhé Nhìn ra thấy cô Lộc cùng bé Mun đi ra Cô đi tới hỏi Xong rồi à cô Lộc Ừ chúng ta về thôi Về còn để Quang Linh đi làm nữa Dạ Đi ra ngoài thấy hai người vẫn đang nói chuyện cô nói Tưởng chú vào tháp nhang để tu cái miệng chúng mà ngồi đây chi cho khổ vậy chúng Chú vào trong, đầu chú sẽ thanh tịnh hơn. Cô nói đủ chưa? Dạ chưa. Mà thôi, cháu không nói nữa. Về nhà chú còn đi làm kìa, nói bận mà chú đi theo vậy. Kệ tôi, cô bớt nói lại. Cô ngay thế liếc xéo rồi cầm tay muôn đi tới xe. Cô cố gắng mở cửa mà sao không được, cô quay sang hỏi muôn. Cửa sao chưa mở vậy Chú chưa mở sao chị vào Cô nhìn về phía chúng Đã đứng ngay xe mà không mở cửa cho vào Làm cô hơi quê Nên mặt cô đỏ lên Cô Lộc hỏi Sao mặt đỏ thế Lạ không khí bệnh hay sao Cô xua tay Dạ không phải đâu cô Cháu khỏe lắm Quang Linh lên tiếng Ngay đầu dưới quê Thủy Tiên ít bệnh khỏe lắm Cô Lộc đừng lo lắng Cô nghe thế thì càng tức hơn Tại trời nóng nên cháu đỏ mặt Chứ không có gì đâu ạ Khánh Thi từ nãy giờ im du không nói gì Nhìn thấy cách nói chuyện của Quang Linh Không thích cô bé này Mà sao lại cho ở đây Lúc nãy Khánh Thi không tiện hỏi Thấy mọi người bước vào xe Nên Khánh Thi cùng mở cửa bước vào Về tới cổng nhà Thì cô cùng mọi người bước xuống Cô cứ tưởng Khánh Thi cũng đi cùng chúng Nhưng cũng bước xuống theo bọn cô Đi vào thì cô đóng cửa lại rồi vào nhà Cô đi tới phòng lấy đồ Thì nhớ tới phòng đã để cho chị Khánh Thi Nên cô lấy đồ bỏ vào vali Rồi kéo tới phòng bé Mon Cô gọi Môn ơi, chị vào phòng với Môn nói vọng ra Chờ em tí ạ Môn chạy ra thì thấy cả vali thì hỏi Chị mang đồ nhiều thế, định đi đâu ạ Em quên rồi sao Chị để phòng cho chị Khánh Thi rồi mà À, vậy chị vào phòng em đi Em ngủ quậy đừng lai em đó Hôm kia chị biết rồi đó nha Không sao Mà chị hỏi này Chú Linh với chị Khánh Thi là gì đấy Bạn hay sao đấy Một lần em thấy chị lên đây chơi rồi Ừ, vậy hả Giờ cô cũng không biết phải làm gì Cô thay đồ rồi bước ra ngoài Dọn dẹp cùng với cô Lộc Cô nhớ nhà chưa lau Nên cô đi lau Đang lau thì thấy cô Lộc đang đi tới. Cô đi đâu à? Cô đi có chút việc lát cô về. Ở nhà dọn dẹp giúp cô nhé. Dạ. Vừa dứt lời thì nghe tiếng hét ở đằng sau. Á á. Cô cùng với cô Lộc nhanh chân chạy tới chỗ vừa hét. Giọng hét đó không phải ai mà là Khánh Thi. Vừa tới thấy chị ta nằm ngửa ngay cửa. Vì cô vừa lau sàn, nhà hơi trơn. Nên chị ấy mới bấp té như vậy Cô cúi xuống đỡ Khánh Thi lên chỗ ghế gần đấy rồi hỏi Chị có sao không? Em tưởng chị nằm ở trong nên em đang lau nhà Khánh Thi nén cơn đau ở lưng mà nói Chị khát nước nên ra ngoài Không biết em đang lau Chị ngồi tí là hết đau Em yên tâm đi Cô Lộc thấy vậy thì quay sang Thủy Tiên Để cô đi lấy dầu mà xoa cho Khánh Thi Cháu không sao đâu, giờ cũng đỡ rồi Thôi, Thủy Tiên cứ lau đi Không bé muôn té Dạ Cô Lộc cũng rời đi Còn cô quan sát xung quanh Nhìn sàn nhà có ướt lắm đâu Cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục lau lại Cả ngày hôm đó Cô hết lau dọn nhà Rồi vào phòng muôn chơi Đến chiều thì bước ra ngoài Thấy chị Khánh Thi đang ngồi ở phòng khách Cô tới hỏi lưng chị sao rồi? Đỡ rồi em Mà Quang Linh khi nào về em biết không? Không chị Tại em cũng mới lên đây 2 ngày Nên không biết lịch trình của chú ấy Hay chị gọi thử đi Vậy thôi em Lát Quang Linh về cũng được Dạ Mà mai chị có ở nhà không Để em nấu ăn Mai chị tới chỗ chị công tác rồi Tối chị về đừng nấu cho chị Dạ em biết rồi Thôi chị ngồi đây nhé Em đi nấu ăn đây Cô đứng dậy đi vào bếp nấu ăn Thì nghe tiếng cổng mở, chắc cô Lộc đi đâu về. Mùn thì ở trong phòng học bài. Cô không để ý nữa, tiếp tục nấu thì nghe giọng chú ở ngoài. Cô quay lại nhìn thì thấy chú xoa xoa lưng cho chị ấy. Bạn bè quan tâm nhau phết. Cô không quan tâm nữa mà lo làm đồ ăn. Lát sau nghe tiếng chú ở sau lưng. Cô lao nhà cẩn thận vào, lỡ may bé mùn té thì sao? Cô nghe vậy thì có chút khó chịu. Vậy là chị ấy mét với chúng do cô lau nhà, nên mới làm chị ấy té. Nhưng cũng đúng, cũng do cô mà ra. Nhưng chị ấy đã nói không sao, vậy mà bây giờ nói với chúng Cô bắt đầu mất cảm tình với chị ta. Cứ nghĩ chị ấy hiền lành, nhưng bây giờ đã biết bộ mặt thật của chị ta. Cô quay sang trả lời. Cháu lau kỹ, nhưng không biết làm sao chị ấy té. Cháu xin lỗi đã làm bạn chú té nhé. Tôi chỉ dặn cô như thế thôi. Cô không thèm trả lời nữa mà tiếp tục nấu ăn mặc kệ chú đứng đó. Lát sau thấy cô Lộc đi vào, cô cũng nấu xong. Cô đi thẳng vào bên trong phòng của Mun mà không thèm nhìn hai người đang ngồi đó. Bước vào phòng của Mun cô hỏi. Em đi tắm rửa đi rồi gian cơm. Dạ em xong rồi, chị tắm đi rồi ra ngoài ăn cùng em luôn. Ừ, chờ chị tí. Cô đi tới vali lấy bộ quần áo rồi vào tắm thật nhanh. Xong xuôi cô bước ra ngoài đi cùng môn đến bếp Cô bắt đầu dọn thức ăn ra bàn Rồi cô kêu muôn lên gọi chú với chị ta xuống Bây giờ cô không có cảm tình với chị ta nữa nên không muốn gọi Lát sau mọi người tập trung đầy đủ ở bàn Cứ thế cô múc từng chén cơm Rồi im lặng ăn không nói lời nào Khánh Thi hỏi Em nấu ăn ngon quá Cô định không trả lời nhưng có chú ở đây nên cô nói Cảm ơn cô Chào nỗi bình thường thôi ạ Khánh Thi nghe thế có chút khó chịu nên nói Sao lại xưng cô Chẳng phải chị đã nói Hãy gọi chị cơ mà Dạ chú nói ăn cơm không được nói chuyện ạ Khánh Thi nhìn khuôn mặt của Thủy Tiên Thì chắc có lẽ đang giận Lúc chiều Quang Linh về cô ta giả vờ đau lưng Để được quan tâm Nhưng không nghĩ Quang Linh đi xuống trách Thủy Tiên Nên bây giờ có thái độ đó với cô ta Nên cô ta không nói thêm gì nữa Quang Linh thấy vậy thì lên tiếng Tôi nói cô để cô sửa Chứ không phải để giận vô cớ như vậy Cô nghe vậy thì bỏ chén xuống rồi nói Thứ nhất Chú đã nói khi ăn không được nói chuyện Thứ hai là cháu con lau khô Không biết cô Khánh Thi đi kiểu gì mà té Cháu cũng hỏi cô bôi dầu không Thì cô không bôi Lúc chiều cháu đã hỏi cô còn đau không Cô nói hết rồi Bây giờ chú lại quay lại trách cháu Có gì thì nói trước mặt cháu Đừng nói cháu sau lưng cháu không thích Xin lỗi em Tại lúc đứng dậy chị hơi nhức lưng Nên Quang Linh mới hỏi Chứ không phải chị nói là do lỗi của em Cô trả lời Cô không có lỗi nên cô không cần xin lỗi đâu Cháu mới có lỗi thôi Mà mọi người ăn cơm nhé Cháu vào phòng có chút việc đây Tí cháu ra rửa bát Nói xong cô đứng lên bước vào phòng Mặc kệ mọi người ngoài đó thế nào Cô biết cô xử sự như thế là không được Mặc dù cô cũng ở nhờ Nhưng ở nhờ cô vẫn làm việc nhà nấu ăn Chứ cô có làm biếng đâu Chỉ vì lau nhà mà để bạn chú té Là nói cô thế này thế kia sao Cô ghét nhất là nói xấu sau lưng cô Cô không nghe được thì thôi Đã nghe là cô phải nói bằng được Nên khi ở quê cô chơi không một ai dám nói xấu cô Mà để đến tai Có lần bạn nữ kia nói cô đồ mồ côi Cô liền tới hai mặt một lời Giờ chỉ việc lau nhà Mà làm người ta té Trong khi cô biết nhà có con nít Cô lau rất cẩn thận Vậy mà chị ta lại giả tạo đến thế Từ nay cô sẽ tránh mặt hai người đó Đúng là hai người đó rất hợp Tưởng đâu chị ta hiền như cách chị ta nói Giờ làm cô khó chịu vô cùng Cô Lộc thấy hành động của Thủy Tiên Thì cô có chút tò mò Nên hỏi Quang Linh Con bé sao vậy? Mình thường ăn cơm nó có vậy đâu Kệ đi cô, cháu nói lau nhà cẩn thận Không bé muôn té Mà là mình làm mẩy như thế đấy Khánh Thi tỏ vẻ buồn Dạ, tại cháu hết cô ạ Quang Linh chen vào Thôi Bà ăn đi, nói qua lại cũng vậy à Con bé con nít nên không suy nghĩ như mình Miệng nói thế tí quên liền à Ừ Cả nhà không nói lời nào mà tiếp tục ăn Xong xuôi Khánh Thi đứng lên dọn dẹp Thì cô Lộc nói Cháu lên trên ngồi đi Để đây cô rửa Với lại cháu đau lưng nữa mà Môn cũng nói vào Cô lên trên đi ạ Để đây cháu giúp bà Cô đau lưng mà làm chú lại trách bà Lộc để khách làm đó Khánh Thi nghe vậy có chút khó hiểu Nên đứng lên đi về phía Quang Linh ngồi Muốn thấy cô Khánh Thi đi rồi Thì đi tới bên cạnh bà Lộc nói nhỏ Cháu có thấy cô ấy đau lưng mấy đâu nhỉ Chị Thủy Tiên đã kể cháu nghe Mà cháu cũng nghe cô Khánh Thi nói không sao Mà cô ấy lại méc lại chú Linh Để chú mắng chị Tiên Cháu nhìn mặt cô Khánh Thi thấy chẳng hiền gì cả Để cháu bưng chén với bà nhé Vào phòng đi bà dọn được Chứ không lại bể chén nữa Bé Mun cười khà khà rồi đi thẳng vào trong phòng Chị Tiên giận chú Linh à? Cô đang dọn dẹp lại phòng cho bé Mun Thì nghe Mun hỏi thế thì trả lời Chị đâu giận? Tại chị ăn no rồi Cả nhà ăn xong rồi sao? Dạ ăn xong rồi ạ Chị giận nên chị mới nói vậy Em cũng không thích cô Khánh Thi Chị không phải ghét Rõ ràng chị hỏi thăm Thế mà kêu đỡ Có chú về thì thế Thà kêu đau chỉ lấy dầu xoa cho vậy mà. Thôi em ngồi đây nhé. Chị ra ngoài dọn dẹp với cô Lộc đây. Dạ. Cô nói xong bước ra ngoài thấy hai người đó ngồi ở phòng khách. Cô không thèm nhìn mà đi thẳng xuống bếp. Thấy cô Lộc đang rửa thì cô đứng bên cạnh rửa cùng. Sao giận vậy Thủy Tiên? Thì cháu lúc nãy nói rồi đấy. Cháu lau nhà lỡ tí chị ấy té mà về còn nói lại chúng. Kiểu như do cháu muốn ấy. Vậy mà cũng xưng Khánh Thi là cô vậy Thì cháu gọi cho đúng Chứ chị mà già hơn cháu chục tuổi Nên cháu gọi là cô Cứ tưởng hiền ai ngờ Thôi kệ đi Cô ấy cũng là bạn Quang Linh Mình giận cũng khó với chú Linh đấy Dạ cháu biết rồi ạ Từ mai cháu sẽ không tiếp xúc nhiều Để tránh xảy ra chuyện Ừ Dọn dẹp xong cô không biết làm gì Cô vào phòng thì nghe tiếng chương điện thoại Nhìn thấy số của Long gọi, mà giờ thấy Mun đang chơi trong phòng, cô cũng ngại nói chuyện. Cô tắt máy rồi cầm điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài sân bấm gọi lại. Nhưng Long lại bấm bận, rồi thấy số Long gọi lại. Tiên ngay đây, gọi có chuyện gì không? Mà bài đặt tắt gọi lại ghê nhỉ. Hết tiền Tiên thì sao? Tiên lên đó sao rồi, ổn không? Khi nào nhập học vậy? Một tháng nữa, Long à, còn khi nào Long học? Cũng vậy đó, Tiên ở quận mấy vậy, xem thử Long gần không, có gì Long qua chơi. Vài bữa Long lên đó, cho Long địa chỉ qua chỗ Tiên chơi nhé. Ok, tí Tiên nhắn cho nhé. Ừ, có thích ăn gì không, Long đem lên cho. Thôi, mang gì cho nặng, Tiên ở trên này mua được, với lại bữa lên cũng mang nhiều đồ ăn chưa hết luôn ấy. Cảm ơn Long nhé. Ừ, thôi nghỉ đi, có gì Long gọi sau nhé. Ừ, chào Long nhé. Vừa tắt máy xong thì nghe tiếng chú Không lo học mà lo yêu với đường Thì làm sao có tương lai Cô nghe thế quay sang nói Cháu yêu hay không là quyền của cháu Liên quan chú à Sao chú cứ thích nghe lén người khác thế nhỉ Ô hai tôi ra ngoài hút thuốc Thì gặp cô ở đây Chuyện của cô tôi thèm nghe Chỉ vô tình thôi Cô lúc này tức xì khói Định nói thì nghe tiếng gọi ở phía sau Quang Linh ơi Cô thấy Khánh Thi bước ra Thì cô không thèm để ý tới chú nữa Mà đi thẳng vào bên trong Khi đi ngang qua Khánh Thi Nghe cô ta gọi cô không thèm ngoái mặt lại Cô xả vờ như không nghe Khánh Thi thấy vậy hơi ngại Nên đi tới chỗ quang linh Cô bé giận không thèm nói chuyện với tôi Tất cả tại ông hết Kệ đi Mấy chuyện vớ vẫn thế mà giận biết khi nào lớn Có gì tôi nói cho Thế mai đến chỗ làm có cần tôi đưa bà đi không Khánh Thi cười Nếu được thế thì tôi cảm ơn ông nhiều này Mà nghe ông bận lắm mà Như vậy có được hay không? Đưa đi thì được Về bà bắt taxi nhé Ok, thôi vào đi ngủ đi Nói xong thì Quang Linh cũng đi vào Khi đi tới phòng Mun Anh đến gõ cửa Cô nghe tiếng gõ cửa Biết là ai nên cô quay sang Mun Chú Linh gọi cửa kìa Em ra xem chú nói gì Dạ Mun đi ra mở cửa hỏi Có chuyện gì vậy à Thủy Tiên đâu muôn? Chị ở trong ạ? Ừ. Quang Linh đi thẳng vào bên trong, thấy Thủy Tiên đang bấm điện thoại. Thủy Tiên, cô cũng 17 tuổi, sắp 18, mà sao cư xử như con nít vậy hả? Chuyện chẳng đáng gì, mà lại giận hờn vô cớ thế sao? Tôi chỉ dặn lau cẩn thận. Cô muốn tôi gọi về chú Khoa à? Từ ngày mai cô hãy bình thường cho tôi. Cô nghe gọi cho bác Khoa, nên cô có chút hoang mang. Giờ chú ấy mà gọi cho bác Khoa Thì cô bị mắng Nên cô ngước lên nhìn thẳng vào chú Cháu biết rồi Thôi cháu buồn ngủ rồi ạ Quang Linh ngay vậy thì quay ra ngoài Anh không nghĩ cô gái này bướng đến thế Cô mặc dù tức giận Nhưng không thể làm gì Cô gạt qua suy nghĩ Mà gọi Moon đến ngủ Sáng hôm sau dậy Thấy chú Quang Linh với chị ta Ở trước phòng khách Chắc chuẩn bị đi Cô không quan tâm mà bước ra ngoài Mặc kệ hai người ngồi đó Cô cầm lấy trổi quét Đang quét thì thấy chú đứng trước mặt cô hỏi Chú có chuyện gì cần nói sao? Vào trong nấu đồ ăn sáng Cho muôn tí con bé đi học Cô nghe thế thì nói Tí cháu dẫn mun đi ăn quán Chú khỏi lo Sáng nấu ở nhà cho hợp vệ sinh Chứ suốt ngày ăn quán không tốt đâu Nhưng cô Lộc nói sáng nay Hay ăn ở ngoài Để muôn kịp đi học Vậy từ mai dậy sớm nấu cho muôn Còn không thì Cô nấu hết cả nhà Chú cũng ít về nhà thì mắc gì phải nấu Từ mai tôi sẽ về nhà thường xuyên Cô cứ chuẩn bị cơm tối đi đấy Cô nghe thì gắt gỏng Cháu đã nói rồi Chú già mà cứ gọi cô này cô kia Cháu già lắm à Nhìn mặt chú không thích cháu ở đây thì phải Cháu nấu đồ ăn Làm việc nhà dạy môn học Chứ cháu có ngồi chơi đâu Cháu ở ké cháu cũng hiểu chứ Tôi muốn tốt cho cô thôi Còn nói ở ké thì không nên nghĩ như vậy Chú khoa buồn đấy Cô không nói gì mà cúi xuống tiếp tục quét. Đột nhiên cô ngước lên thấy Khánh Thi thì cô không quan tâm. Đã mất lòng một lần thì lần hai cô coi như bình thường không niềm nở như lúc đầu. Cô mặc kệ chú đứng đó mà quét. Cô cua trổi gần chân chú nên mới chịu đi chứ không đứng lại cảm giảm. Lát sau thấy hai người đi rồi cô cũng quét sân xong. Bước vào nhà thấy cô lộc dẫn muôn ra cô đi tới nói Chờ cháu chút ạ. Nay cháu ở nhà đi, cô đưa muôn đi học rồi đi siêu thị, mua ít đồ dùng. Dạ, có cần cháu đi cùng sách đồ không cô? Thôi, cô mua vài món về liền, lát cô về rồi mua đồ ăn sáng luôn. Dạ, cô cứ ăn cùng bé mun đi, cháu pha mì tôm ăn cho nhanh. Ừ, thôi cô đưa mun đi đây. Dạ. Cô Lộc đưa mun đi rồi cô không biết làm gì, nên vào trong bếp pha gói mì tôm ăn. Đang ăn thì nghe tiếng bước chân đi vào Cô ngước nhìn thấy chú Cô lên tiếng hỏi Ủa sao chú về lại Chẳng phải đưa cô Khánh Thi đi rồi sao Mà chú đi gì như ma vậy Nhà ăn trộm vào cũng không biết luôn nhỉ Nhà tôi về không được sao Mà không đi với cô Lộc Mà ngồi đen mì tôm Tôi đã bảo nấu rồi cơ mà Cô bảo đỗ xuống rồi trả lời Cô Lộc đưa mun đi rồi Cô kêu có việc mua gì Nên cháu không đi theo Sáng mai cháu nấu được chưa? Thế tối nay chú có về không để cháu nấu cơm thêm? Không, nay tôi bận, nói cô Lộc không nấu nhé. Dạ cháu biết rồi, vậy xong chưa chú? Để cháu ăn không mì nó lại nở. Miệng cô thì thế nào chẳng ăn được? Chú! Chưa nói xong thì chú đã đi làm cô tức tối. Ăn cũng không xong mà. Cô ăn thật nhanh rồi thấy chú cầm sớp gì đó lướt qua cô cũng mặc kệ. Cô mau chóng rửa tô rồi bước vào phòng Xem những đồ sắp tới cô cần thêm những gì Vì ở dưới quê cô cũng mua sẵn hết rồi Hai tuần sau Thời gian này cô cũng không gặp Khánh Thi Vì chị ta cũng bận đi tới chỗ công tác Chú thì bữa về bữa không Nên cô cũng thấy thoải mái hơn Không còn khó chịu như lúc đầu Đang loay hoay lau nhà Thì thấy bóng dáng chú với Khánh Thi bước vào Lúc đầu cô định gọi Nhưng vì chú nói không xưng hô lại là chú gọi nói khẳng bác khoa Nên cô cũng gọi bình thường lại Cô thấy vậy lên tiếng Chú với chị đứng ngoài kia tí Cháu lau xong rồi Vào không té nữa Quang Linh nghe thế thì nói Lần sau lau vắt cây cho khô rồi lau Cháu lau vậy mà Sợ chú té nên cháu nói vậy thôi Vậy chú vào đi té dáng chịu à Lắm chuyện quá đấy Thì cháu có ít chuyện đâu Từ nay xưng em cho tôi Tôi già lắm đâu mà cứ cháu cháu Ờ chú nay ăn trúng gì à Thế chú xưng cháu là cô đấy sao Giờ có nói không Dạ em biết rồi Chú nghe là tai chưa Được Nói xong Quang Linh mỉm cười đi thẳng vào trong Để lại Khánh Thi đứng sau Khánh Thi nãy giờ nhìn khuôn mặt Quang Linh Có chút khác lạ khi nhìn cô gái này Nhưng cô ta không có quyền gì để hỏi Cô từ nãy giờ có chút bực bội Nếu không phải ở nhờ Thì cô không phải nghe theo chú ấy Cô lau nhà thật nhanh Lát sau thì nghe tiếng chú gọi cô Lộc Thì cô đi tới hỏi Chú hỏi cô Lộc làm gì để cháu đi gọi Cháu hay em cho nói lại Cô nhăn mặt nhưng đành nói Dạ em được chưa Em đi gọi cô Lộc nhé Tốt Cô hậm hực đi lên phòng gọi cô Lộc ra Cô ơi Chú Linh gọi cô có việc gì đó Ừ cô ra liền Cô Lộc đi ra ngoài rồi tiến tới chỗ chú Linh Vì thế cô cũng đi sau Chuyện gì vậy cháu Quang Linh bỏ điện thoại ra rồi nói Tối nay cô không cần nấu ăn nhé Tối nay cháu đưa cả nhà đi ăn nhà hàng Cô nghe vậy thì liền từ chối Thôi mọi người đi đi Em ở nhà Em hồi giờ không đi nhà hàng Em không quen đâu Mun đi tới Chị đi cùng em đi Lâu lâu chú Linh mới đưa cả nhà đi ăn mà Chú Linh hay bận ở công ty Dạm gần đây chú mới hay về Chứ bình thường chú đi mất hút mà chị Đi đi chị Tiên Chú em nhiều tiền Đi ăn bớt tiền thôi mà Ai nói chú nhiều tiền hả Mun Mun si tư nói Chú nhiều chú mới mở công ty chứ Chú nghèo chú làm gì bận việc như thế Cháu đã xa gia đình Còn mỗi chú mà chú đi cả ngày Ai chơi với cháu Giờ có chị Tiên chơi với cháu thôi Cô nghe thế thì đành đồng ý Chứ muôn nói thế cô cũng thương Vì cô hiểu cảm giác không có ba mẹ bên cạnh Cô trả lời Chờ chị lên thay đồ nhé Khuôn mặt Mun nở nụ cười Dạ Cô đi vào trong Kiếm một bộ đồ mới ra mặt Vì lần đầu cô được đi nhà hàng Bước ra ngoài thì thấy ai cũng ăn mặc đẹp Nhìn chị Khánh Thi thật sang trọng Khi đứng bên cạnh chú Cô đi tới nắm lấy tay bé mun Cả nhà cùng nhau ra ngoài. Vì quang linh không có khát khe, nên việc cô lộc đi cùng là điều hiển nhiên. Chú lái xe tới nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên cô được bước chân vào nơi này, cô thấy ngạc nhiên vô cùng vì nhìn ngó xung quanh toàn những vị khách xinh đẹp. Chú đặt một phòng nhỏ dành cho gia đình. Vừa bước tới cửa, cô tháo giày ra thì nghe muôn nói Chị Tiên mang vào luôn đi, sao lại bỏ giày ra? Cô ấp úng trả lời Không phải vào phòng là thả giày ra hả em Nhìn phòng sạch láng bóng mà Vừa dứt lời thì nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười Cô thấy hơi lạ Nhưng Mun nói vậy nên cô mang vào Rồi lại bước vào cùng với Mun đến ghế ngồi Cô nhìn ngó xung quanh trang trí thật đẹp mắt Cô liền suýt xoa thốt lên Ở đây đẹp thật Mà đồ ăn chắc cũng nhiều tiền lắm nhỉ Cả nhà buồn cười với câu nói của cô Làm cô không biết sao mà lại vậy làm cô đỏ mặt cô hỏi. Cháu nói sai à cô Lộc? Cô Lộc cười lắc đầu mà nói. Cháu đúng là ngây thơ thật đấy. Thôi ngồi yên lặng ăn đi. Sau này có dịp đi nhiều rồi biết. Tại ở quê chỉ có quán ăn nhỏ xíu. Cháu chưa tới nhà hàng như thế này ạ. Quang Linh lên tiếng. Để sau này tôi đưa em đi được chưa? Cô nghe cách xưng hô của chú thì hỏi. Chú cũng gọi em là em rồi sao? Hết cô rồi à? Sao lắm chuyện vậy? Gọi món đi, không muôn đói. Khánh Thi từ nãy giờ không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát. Trong lòng Khánh Thi có chút ghen ghét cô gái này, không biết là thật hay là giả vờ. Tầm tuổi cô gái này Khánh Thi đã đi nát hết rồi, mà giờ còn nói thế, làm cô ta cảm thấy buồn cười. Cô ngắm nghĩa menu, nhìn thấy món thịt bò thì cô chỉ Vì hôm nay chú đãi thì tội gì không gọi Lát sau nhân viên đưa thức ăn ra Cô thấy món cô gọi Mà sao cục thịt nó to như thế này Họ không cắt ra cho cô sao Cô ngơ ngác nhìn Thì thấy con dao với cái nĩa bên cạnh Cô định làm thì chú lên tiếng Đưa đây Cô thấy chú nói vậy thì hỏi Dạ đưa làm gì ạ Đưa tôi cắt cho Không em cắt được mà Muốn nói Chị đưa chú Linh cắt lát cho dễ ăn. Đây nhà hàng Tây nên hơi khác ạ. Cô cười vì cô thua cả bé muôn. Nhưng cô không muốn phiền chú nên trả lời. Em tự cắt được, cảm ơn chú. Quang Linh thấy Thủy Tiên bướng với mình. Thì anh đứng lên giành lấy đĩa thịt từ chỗ Thủy Tiên. Mặc kệ bao ánh mắt nhìn anh. Anh ngồi cắt từng miếng rồi đặt trước mặt Thủy Tiên mà nói. Ăn đi. Em có tay, em tự làm được mà. Thế có ăn không? Có, cảm ơn chú Bé Mun cười khà khà hỏi Chú quan tâm chị Tiên thế Lúc mới lên mắng chị Tiên không mà Quang Linh ngay thế Nhưng không trả lời Môn mà nói Cháu lo ăn đi Con nít không nên để ý mấy chuyện này Môn ngay thế không nói gì nữa Mà cúi mặt ăn phần của mình Cô cũng cảm thấy dạo gần đây Chú cũng không làm khó cô Nhưng đĩa thịt được chú cắt cho Thì cô cứ thế ăn thôi Khánh Thị nãy giờ quan sát Quang Linh, có vẻ quan tâm Thủy Tiên, nên cô ta chắc chắn là Quang Linh thích Thủy Tiên rồi. Cô ta quay qua nói. Quang Linh, mấy ngày nữa ông có thể đưa tôi về không? Tôi xong sớm hơn dự định. Thế à, ngày nào để tôi sắp xếp? Tầm 3 ngày nữa thôi. Vậy cũng được, cuối tuần tôi rảnh. Ok, cảm ơn ông nhé. Cơ mà dạo gần đây ông thức khuya lắm hay sao, mắt thâm quẩn thế kia. Tí tôi về đưa tiếp này cho... Ông bôi nhé. Tôi không sao, dạo gần đây công việc cũng nhiều. Nhưng giải quyết xong rồi nên bà yên tâm đi. Bây giờ trai độc thân rồi, chắc tôi sẽ theo đuổi ông được không nhỉ? Cô nghe chị Khánh Thi nói vậy thì ho sặc sụa. Cô liền vỗ ngực để không thế nữa, chú nói. Ăn từ từ, ai có dành ăn đâu mà thế hả? Cô cầm ly nước uống một hơi thì trả lời. Tại cục thịt nó vướng ngay cổ thôi mà. Lý do không thiết thực thôi Lo ăn đi từ từ thôi Muốn ăn nữa thì gọi thêm Dạ Môn nghe hàm răng xuống nói Chú ơi ăn xong chúng ta đi xem phim Hay ăn kem đi chú Lâu rồi chú không dẫn cháu đi ạ Quang Linh ngay thế thì đồng ý Bây giờ anh cũng rảnh nên không từ chối mun Như mọi hôm được Ừ ăn đi rồi tí đưa đi ăn kem Chứ coi phim cô Lộc có chịu đi đâu Môn ngay thế vui vẻ quay sang bà Bà ơi, hay chúng ta đi coi phim đi ạ Bà đi cho biết bà nhé Bà già rồi, bà không coi được đâu Để mai chú Linh dẫn cháu đi nha muôn Quang Linh nghe thế thì nói Thôi hôm nay chúng ta ăn rồi về Mai chú dẫn cháu đi coi phim chịu không Muôn ngay thế gật đầu cười Dạ chú Linh hứa mai dẫn cháu đi đó Giờ lo ăn đi, chú nói mai đi được là đi Ồ re, cháu ăn đây ạ Mọi người không nói thêm gì nữa mà cùng nhau ăn tối Cô đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại gieo Cô nhìn vào số điện thoại thấy số của Long Chuyện gì đó Long ơi Mai Tiên sảnh không? Long đến chỗ Tiên nhé Long lên sớm hơn dự định nên muốn gặp Tiên Vậy hả? Tí Tiên gửi địa chỉ qua cho nhé Giờ Tiên ăn tối Ok Tiên nhé Cô tắt máy rồi bỏ vào túi Thì nhìn lên thấy ai cũng nhìn mình thì cô lên tiếng Mọi người sao lại nhìn em à Mun hỏi Ai thế chị Tiên Ngày mai bạn chị lên đây hẹn gặp đấy mà Trai gái vậy ạ Thấy chị nói chuyện nhẹ nhàng thế Không như nói chuyện với chú Linh Bạn trai học cùng lớp với chị thôi Vậy à Thôi em no rồi em cũng không ăn nữa Quang Linh ngay thế thì đổi sắc mặt Nhưng không nói gì mà gọi nhân viên tới tính tiền Xong xuôi mọi người đứng lên rồi trở về nhà Vừa tới nhà Cô dắt bé Mun vào nhà cùng cô Lộc Để lại Quang Linh với Khánh Thi ở phía sau Đang đi thì Khánh Thi lên tiếng Đến ghế đá kia Chúng ta có thể nói chuyện tí được không? Có chuyện gì sao? Bà không vào bà ngủ đi Mai còn làm việc Tôi chưa buồn ngủ với giờ còn sớm Bữa giờ tôi cũng không gặp ông nhiều Cho dù ở đây Ừ đến ghế ngồi đi Anh cùng với Khánh Thi đi tới bên ghế ngồi Anh hỏi Chuyện gì bà nói đi. Khánh Thi chậm chậm nói. Quang Linh, tôi biết nói như thế này ông sẽ không tin. Nhưng tôi sợ không còn cơ hội nữa. Nếu ông không chấp nhận cũng không sao. Nhưng hãy coi tôi là bạn bè. Đừng vì thế mà không nói gì nhé. Chuyện gì bà nói đi tôi không hiểu gì hết. Hứa với tôi, nếu không được ông vẫn coi tôi là bạn nhé. Ừ, tôi hứa. Khánh Thi thở dài rồi chậm chậm nói. Tôi yêu ông, tôi yêu từ khi ông chiêu qua Mỹ Tôi đã chôn giấu tình cảm của tôi từ khi ấy Tôi sợ ông không thích tôi Sợ tôi nói ra ông không coi tôi là bạn Từ khi nghe tin ông có người yêu Lúc đó trái tim tôi tan vỡ Trong lúc đau khổ tôi đã đồng ý lấy Hoàng Để bây giờ trở nên một người đã từng ly hôn chồng Tôi biết bây giờ sẽ không xứng với ông Nhưng tôi không thể im lặng được nữa Quang Linh bất ngờ khi Khánh Thi nói yêu mình Bởi anh chỉ xem là bạn Cho dù anh mới chia tay bạn gái không bao lâu Nhưng anh không thể có tình cảm với Khánh Thi Dù thế nào tình cảm anh chỉ là tình bạn Không thể là tình yêu được Anh trả lời Tôi xin lỗi Tôi chỉ coi bà là bạn Tôi không thể yêu bà được Khánh Thi lúc này rơi những giọt nước mắt trên má Thút thít khóc Chúng ta không thể thử yêu nhau được à Tôi có gì không xứng Hay ông thích con bé tiên Nên ông không chấp nhận tôi Quang Linh nhíu mày hỏi Khánh Thi, bà đang nói gì vậy? Con bé nó còn nhỏ, tôi coi như em gái Ông, đừng nói thế Tôi nhìn ánh mắt ông quan tâm em ấy Đấy không phải em gái mà là yêu Khánh Thi, bà bình tĩnh lại Tôi nói không là không Nhưng bà không thể nói như vậy Thôi, đi ngủ đi Không, tôi không buồn ngủ Quang Linh đang định quay đi Thì đôi môi của Khánh Thi Chạm vào môi anh Làm anh giật mình đẩy Khánh Thi ra, chưa kịp nói, thì thấy Thủy Tiên đang đứng trước mình. Cô đang định đi ra ngoài đóng cổng, thì vừa dừng bước thấy chú với Khánh Thi hôn nhau, làm cô đứng chôn chân tại chỗ. Chưa kịp quay lại vào nhà, thì thấy chú Linh nhìn cô thì cô giả vờ chai tay trước mặt, mà cười giả lạ. Em không thấy gì hết, chú với chị cứ tiếp tục đi, em đi đóng cổng đây. Cô nói xong chạy thật nhanh ra ngoài đóng cổng. Cô mà biết hai người đó như thế cô đã không ra rồi Ôi dồi ôi Giờ đi vào trong thì cũng ngại Cô mở cổng ra rồi đóng lại Đi tới ghế đá phía đằng kia ngồi Đúng như cô nghĩ Khánh Thi yêu chú Linh mà Nhưng cô cảm thấy chú không thích chị Khánh Thi Nhưng không thích thì Sao để cho chị ta hôn như thế Cô lắc đầu để không phải suy nghĩ chuyện vừa rồi Nghe tiếng nói bên cạnh Vào nhà đi Đóng cổng mà sao chạy ra đây ngồi Cô giật mình nhìn sang thế chú Quang Linh đứng bên Cô trả lời Em ra đây ngồi hóng mát tí Chú không nói chuyện với chị Khánh Thi mà ra đây Em xin lỗi đã phá cuộc vui của chú Tôi không cho chú nói thêm gì Thì tôi đứng bật dậy mà nói Thôi em vào ngủ đây Chúc chú ngủ ngon Nói xong cô chạy thật nhanh vào trong Để chú đứng ngoài đó Chú đi sau để đóng cổng Vừa bước vào trong nhà Thì thấy chị Khánh Thi từ bếp đi ra Thấy khuôn mặt đỏ giống như mới khóc Cô nghĩ hai người đấy nói gì với nhau Mà Khánh Thi hôn rồi khóc Đúng là khó hiểu Cô không để ý nữa mà đi vào phòng Moon đóng cửa lại Thấy Moon chưa ngủ Cô tới bên cạnh nằm cùng với Moon Chị Tiên đi đâu nãy giờ vậy Chị ra trước ngồi hóng mát tí mà Sao không rủ em đi với Chị ngồi tí thôi mà Mà Moon này Hình như chú với chị Khánh Thi có gì đó phải không Em đâu biết đâu ạ Cô Khánh Thi đó bữa giờ cứ hỏi em chuyện chú Linh ấy Mà chú Linh chia tay người yêu bên Mỹ rồi Sao em biết? Ba mẹ em nói Vì xưa em cũng hay nói chuyện với người yêu chú Linh Ừ vậy sao? Thôi em ngủ đi Dạ mà chị Tiên ơi Mai chị đi xem phim Với em cùng chú Linh đi Không được rồi Mai bạn chị hẹn gặp Em cứ đi với chú Linh nhé Mun tỏ ra buồn Nhưng cũng chấp nhận đi ngủ Cô thấy vậy cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ theo Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân Rồi bước khỏi phòng Thì thấy Khánh Thi kéo vai ra Cô có chút tò mò Hôm qua chẳng phải hai người đó hôn nhau Cứ tưởng hai người có tình cảm với nhau rồi Mà sao bây giờ Khánh Thi lại đi sớm Ngày đầu cuối tuần mới về cơ mà Mà nhìn khuôn mặt Khánh Thi như thế Cô không thể hỏi Nên cô đi thẳng xuống bếp Đã thấy cô lọc đứng đó Cô tới hỏi nhỏ Cô Lộc ơi, sao nghe chị Khánh Thi cuối tuần mới về, mà sao bây giờ lại về trước vậy? Cô cũng không biết nữa, lúc nãy đến chào cô, nhà có việc phải về gấp. Cô ngây thơ nói, hôm qua cháu thấy chú với chị Khánh Thi hôn nhau cơ mà, tưởng hai người đó yêu nhau rồi. Cô Lộc bất ngờ khi thấy Quang Linh đang đứng phía sau của Thủy Tiên mà không nói gì, cô Lộc liền ra dấu Cô thấy vậy nhưng không hiểu, nói tiếp. Sao vậy ạ? Mà lúc tối cháu không phải nghe lén đâu Cháu ra đóng cổng Mà thấy hai người đó hôn nhau Cháu biết ngay chị Khánh Thi thích chú rồi Nhìn ánh mắt chị nhìn chú Như trong phim Hàn Quốc ấy Trông rất xứng đôi luôn Ai xứng? Cô đang nói nghe chú nói vậy Cô giật mình quay lại thấy chú Làm tim cô muốn vọt ra ngoài Nhưng cô lại tỏ ra sợ sệt Không lẽ chú nghe hết những gì Vừa nói với cô lẩu hay sao Giờ cô phải làm sao đây? Cô ấp úng trả lời Dạ em nói trong phim thôi mà Em có nói ai đâu Cô ngại đỏ mặt nên cô quay qua nói với cô Lộc Cháu vào gọi môn đã nhé Cô vừa nói xong đi thẳng vào bên trong Để mặc chú ở đấy Chứ giờ đứng đó chú lại mắng Lần sau cô sẽ chú ý hơn Cô Lộc thấy Thủy Tiên đi rồi cô cười Thôi đừng để ý những lời con bé nói Chú không có ý gì đâu Cháu biết nhưng cháu với Khánh Thi không có chuyện gì hết Cháu coi cô ấy là bạn Mà không biết rằng cô ấy thích cháu Hôm qua cô ấy đã nói ra Đúng lúc Khánh Thi hôn cháu Chưa kịp đẩy ra Thì Thùy Tiên đã thấy nên nói thế Cô Lộc chép miệng nói Cô nhìn thái độ Khánh Thi cô biết rồi Nó thích cháu Nên nhiều khi thấy hành động vượt quá tình yêu Nhưng mà cháu sao không thích Hay vẫn còn tình cảm với cô gái bên Mỹ Nên không chấp nhận Khánh Thi Thật lòng trước cháu cũng còn tình cảm với Linda Nhưng cháu vừa nghe tin cô ấy đã có người khác rồi Còn về Khánh Thi cháu không thể yêu cô ấy Cháu chỉ coi là bạn thôi Ừ, đó là quyết định của cháu Mà giờ cháu ở nhà ăn sáng Hay đưa Khánh Thi đi luôn Cô ấy bắt xe đi rồi Cô ấy qua công ty bị ngại cháu Nên chắc không ở đây Ừ, thôi cháu ngồi xuống đi Cô làm đồ ăn sáng bê ra liền đây Cảm ơn cô Cô đi vào gọi Môn, nhưng thật ra Môn cũng đã dậy rồi. Cô đi tới bên cạnh Môn ngồi. Môn không gian sáng đi, rồi chị chậu đi học nào. Dạ, em ra liền đây. Cô bây giờ không biết phải làm sao mà đối mặt với chú, cô nói với Môn. Em ra ngoài trước đi, chị ra sau nhé. Ăn xong gọi chị đưa đi. Chị không ăn luôn. Chị chưa đói, tí chị ăn. Chị ra đi, ăn vậy chú không chịu đâu, phải ăn cả nhà cơ. Cô nghe vậy thì ỉu xìu nên đứng dậy đi cùng Môn ra ngoài. Đi tới bàn ăn thấy mọi thứ cô Lộc đã chuẩn bị. Cô thấy chú ngồi ở đấy mà không thấy chỉ Khánh Thi đâu nữa. Thì nghe tiếng Môn hỏi. Cô Khánh Thi đâu rồi chú Linh? Cô về rồi. Môn ngồi ăn đi rồi còn đi học. Dạ vậy chú hôm nay nhớ về sớm đưa cháu đi đó nha. Ừ chú biết rồi ăn đi. Dạ. Cô nghe thế thì nói với cô Lộc. Chiều nay cháu có hẹn với bạn. Cô đừng nấu ăn nhé Sao không ăn rồi đi Dạ thôi có gì cháu ăn với bạn cháu luôn Ừ Quang Linh từ nãy giờ chỉ im lặng ăn mà không nói Nên giờ anh lên tiếng Ở đây em không biết đường đi Bạn em cũng vậy Chiều hẹn ở quán nào tôi đưa em tới Lỡ em có chuyện gì Tôi không biết nói với chú Khoa đâu Không thì đến nhà mà nói chuyện Cô nghe vậy cũng đúng Từ khi lên đây Cô chỉ ở nhà rồi đón mun Lần trước lên trường thì chú cũng đưa cô đi. Lỡ đi lạc thì cô phải làm sao? Nên cô gật đầu đồng ý. Cả nhà ăn xong thì chú cũng rời đi. Còn cô chuẩn bị đưa muôn đi học. Từ lúc Khánh Thi đi cô cảm thấy thoải mái hơn. Dù chị ta ở đây không lâu nhưng càng ngày thấy tính quá tiểu thư. Dù ở đây nhưng chị ta không bao giờ phụ gì. Đi làm về, vào phòng nằm. Nếu chú không về... Chắc chị ta cũng không ra khỏi phòng Chắc hôm qua bị chú từ chối Nên mới đi sớm như vậy Chở muôn tới trường xong Thì cô quay về Đi ngang qua một quán bánh kem Thì chợt nhớ sắp đến sinh nhật mình Từ nhỏ cô vào trại mồ côi Nên không biết ngày sinh nhật cô ngày nào Cô được trại mồ côi nuôi Cô tự cho ngày tháng Nên từ đó mỗi lần sinh nhật Cô được mọi người mua bánh kem Để làm quà cho cô Tới khi về sống với bác khoa cũng vậy Có năm bác mua cho cái bánh kem Có khi năm bác làm không sai tiền Nên cô chỉ nhận được lời chúc Nhưng điều đó không làm cô buồn Mà cô rất vui Vì cả nhà nhớ sinh nhật cô là vui lắm rồi Còn bây giờ ở trên đây Thì chắc có lẽ cô không có bánh sinh nhật nhiều quê Với lại cô sắp 18 tuổi rồi Bây giờ cô chỉ ước Học thật nhanh Rồi trở về quê để ở bên gia đình cô Cô thở dài Rồi lái xe máy rời đi Về tới nhà cũng như mọi hôm cô cùng cô Lộc dọn dẹp nhà rồi bước vào phòng. Cô cảm thấy thời gian trôi lâu thế biết vậy cô ở nhà đợi nhập học rồi cô lên đây để rồi bây giờ cảm thấy buồn. Loài hoài cũng tới chiều cô nghe tiếng chuông cửa ở ngoài cô biết Long đã tới. Cô đi thật nhanh ra ngoài mở cổng ra thấy Long cô vui vẻ cười. Long đến rồi à? Ai đưa Long đến đó? Vào nhà đi mà sách đồ gì nhiều thế? Bác Khoa gửi cho Tiên Còn lại là Long đem qua cho Tiên Long bật grab qua Tiên ở ngôi nhà sang trọng đẹp nhỉ Nhà của chú quen Bác Khoa Tiên đã kể cho Long rồi đấy Cảm ơn Long nhiều nhé Đưa đây Tiên cầm vào cùng luôn Cô cùng với Long bước vào nhà Đặt đồ vào một góc rồi cô xót ly nước đưa cho Long Uống đi, đi xe mệt không? Sao không để mai qua luôn? Đã đi xe mệt rồi Long mỉm cười Sao đâu, mấy thứ này phải đem qua cho Tiên gấp Không Tiên thèm thì sao Ở quê mình mới có, ở trên này mua được mà đắt Cảm ơn Long Chắc Long chưa ăn gì đúng không Tí Tiên với Long ra ngoài ăn nhé Ừ Đang nói thì Mun với chú bước vào Cô cười với Mun Về rồi mày không Mun Bạn trai của chị Tiên đây ạ, đẹp trai thế Cô cười Mun mới lớp 3 mà mê trai rồi nha Mun cười Đâu có, em thấy đẹp em khen Nhà ngắm chú già hoài nên chán Nên giờ có anh này em khen thôi mà Cháu kêu ai chú già vậy muôn Muôn cười khà khà Chú già thật mà Người ta cỡ tuổi chú có vợ con rồi Chú bây giờ không mảnh tình bắt vai Thế thì không già là gì ạ Ai bày cháu nói vậy hả muôn Từ sau chú cấm nói đấy Long lúc này mới lên tiếng Chào chú ạ Tôi không già mà gọi chú Anh được rồi Cô nghe thế thì nói Chú không già thì ai già nhỉ? Quang Linh nghe thế nhíu mày rồi bước vào trong phòng để lại Long đang ngơ ngác nhìn theo. Chú ấy có vẻ khó tính. Ừ, có khó, tại Long kêu chú đấy. Thì nghe tiên gọi chú nên Long gọi theo thôi mà. Thế tiên giờ đi ăn với Long đi. Cô chợt nhớ lúc sáng chú kêu để đưa đi mà giờ chú như thế thì làm sao đi cùng được đây? Cô quay qua nói với Môn Giờ sao đây Moon? chú giận rồi sao đưa chúng mình đi đây? Muôn xị mặt xuống nói. Chú Linh không chịu giữ lời. Chú tới đón em, để về cùng đi mà giờ chú lại thế. Cô thấy muôn buồn nên nói. Thôi, chúng ta đi ăn rồi đi ăn kem đi. Ngồi xem phim chán lắm, ok không? Muôn nghe thế thì cười tươi. Dạ, chờ em tí nhé. Em vào thay đồ rồi chúng ta đi. Cô nói Long chờ tí rồi bước vào phòng thay đồ thật nhanh. Rồi cùng muôn đi ra ngoài Vẫn không thấy chú ra ngoài Nên cô đi nhanh ra sau Nói với cô Lộc Rồi cô đi tới nói với Long Tiên mượn xe máy của cô Lộc làm ở đây Chúng ta đi thôi Có gì đi gần đây chứ Tiên cũng không biết đường Ừ chúng ta đi thôi Cô nhìn vào trong phòng chú Vẫn im ắng cô lẩm bẩm Cứ tưởng được chú đưa đi Giờ thì ở trong phòng Thế mà đòi đưa đi Bà ứ thèm đi xe máy vui hơn